Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 354: Tuệ Tâm mà Động. N, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz hân tộc có thể không độc lập đứng lên đến thu được độc lập tự chủ. Trở ngại lớn nhất chính là vẫn nắm giữ nhân tộc chư thiên thánh nhân. Tuy rằng thiên địa đại thế đã không đảo ngược chuyện Nhưng nhân tộc muốn đi ra bước then chốt kia vẫn là khó khăn tầm tầm Nhân tộc tuy rằng có mấy vị nhân hoàng chống đỡ Đại la kim tiên cũng là không hề ít Nhưng đến cùng vẫn là tự thân gốc gác quá mỏng Khuyết thiếu có uy thi hiếp tính cường giả đỉnh cao Căn bản không thể cùng yêu tộc loại kia đặt chân hồng hoang Vô số năm tháng mạnh mẽ trùng tộc so với Chính là cái kia cùng nhân tộc gần như tuổi tác tu la bộ tộc so với Cái kia tu la tộc đến cùng vẫn có vị phong thái tuyệt luôn minh hà lão tổ tỏa chấn đây Mà nhân tục hốn nguyên cảnh cường giả đều không có một vị bây giờ Nhưng chư thiên thánh nhân đều là hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả Khả năng tùy tiện đến một vị cũng có thể lật út nhân tộc. Khiến loài người triệt để nuôi ra hồng hoang sân khấu lớn Hơn nữa khả năng này vẫn còn rất cao Chư thiên thánh nhân thất thí bắt người tộc đến lập uy đó là vừa vặn bất quá Dù sao đột nhiên thủ hạ quân cờ một thoáng nhảy ra bàn cờ của chính mình Thoát ly nắm giữ Tuy rằng làm không được người đánh cờ Nhưng thêm một cách người quan kỳ cũng là không được chẳng chừng ai cũng hiểu ý sinh chúc tức giận đi. bây giờ thông thiên giáo chủ rõ ràng là ở phương diện này lựa chọn buông tay. há có thể không cho chư trong lòng người thả dưới một tảng đá lớn. áp lực kinh không ít. đồng dạng thông thiên giáo chủ lựa chọn như vậy cũng làm cho đinh nhạt tâm để xuống có thể buông tay một kích. cái kia muốn cầu chúc thông thiên giáo chủ sớm ngày chứng được tạo hóa. hiên viên cười nói. Mà Đinh Nhạc đến cũng nói Đinh Nhạc thái độ Bất kể nói thế nào Đinh Nhạc một thân hốn nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh cao tu vi Ở toàn bộ hồng hoang đều là nằm ở tầng cao nhất Có thể có Đinh Nhạc giúp đỡ Như vậy nhân tộc nắm lại nhiều hơn không ít Phong thần sát kiếp chưa lạc Nhân tộc tự lập Nhất định phải cuốn vào sát kiếp ở trong Chư vị có thể đã cân nhắc chu toàn Làm sao người bảo lãnh tộc an nguy Đinh nhạc mở miệng hỏi Cách này cũng là đinh nhạc lo lắng Nhân tộc nhân khẩu ước phản Là xanh xứng với thực hồng hoang đế nhất đại tộc Dấu chân trải rộng tứ đại bộ châu Như sao lốm đốm đầy trời giống như giải rác ở đại địa bên trên Nhưng cách này đại tộc nhưng không có nghĩa là là cường tộc Ước phản tộc nhân Mới có mấy người có thể tu đạo Phần lớn đều là một ít phàm nhân thôi Tuy rằng so với cái kia hậu thế nhân tộc thể chất vượt qua gấp trăm lần Nhưng ở cách này thần tiên yêu ma tung hoàng trong thiên địa Những người này tộc vẫn là hết sức khuyết thiếu lực tự bảo vệ Mà nhân tộc tự lập Tuy rằng thu được tự do độc lập Nhưng cũng mất đi che chở Không có chư thiên thánh nhân kinh sợ Lấy nhân tộc thực lực Ở hồng hoang thiên địa bên trong chỉ có thể coi là một cách khá mạnh trùng tộc Cùng tu la tộc các đại thiết lực so với đều là cách nhau quá xa Làm sao ở cách này mây gió biến ảo thời kỳ bên trong tự vệ Bảo hộ cách kia trải rộng đại địa các nơi tộc nhân Là chư vị nhân hoàng muốn nhất định phải coi trọng sự tình mà đối với cái vấn đề này đối với trong lòng cũng có chính mình suy nghĩ bất quá hắn đang chuẩn bị mở miệng cửa đại điện liền đi tới mấy bóng người một người cầm đầu một thân chiến bào màu đỏ ngòm cao to khôi ngột khuôn mặt uy nghiêm uy thế trấn thiên mơ hồ có thể rõ ràng từ trên người hắn cảm nhận được một luồng khiến người ta run sợ hung sát khí Bất quá hắn bên cạnh người hai người thì có chút cùng hắn không đối xứng Đồng lăng mắt to Miệng rộng hình Mặt hình có chút trường Lồi ao có hứng thú Nếu như nếu như đi ra Phỏng chừng sẽ giỏ sợ người bạn nhỏ Đại ca yến chiến mở miệng đi tới đinh nhạc trước mặt Sắc mặt hết sức kích động Tu vi của tiểu tử này càng ngày càng mạnh Xem ra là tìm về bãi không dễ dàng Ai? Điều này làm cho bạn yêu quân làm sao cam tâm à Lại trở về tu luyện một chút Tranh thủ đem hắn bắt rồi Đại khắc cẩu hóa thành hình người chính là con mắt như trung đồng Miệng rộng đều muốn mở ra bên tai chỗ Đầy miệng sắc bén hàm răng Xem ra tuyệt đối là hung thần ác sát Bất quá sờ khắc này đại hắc cầu cũng là trong lòng cảm khái Chỉ là hắn nghĩ tới rồi ngày xưa loại kia bị đinh nhạc cầm cản sơn tiên bốn phía đuổi đánh cảnh tượng Thực sự là khiến người ta khó có thể quên a Đại hắc cầu có chút nhến răng nhến lợi Cách này ngươi cũng đừng nghĩ đến đời này ngươi đều không có cơ hội Một tấm lừa mặt thanh lừa mắt lé đại hắc cầu Một mặt xem thường Trực tiếp bù đắp một đao Để đại hát cầu suýt chút nữa Nhảy lên đến muốn cùng hắn liều mạng Ba người trong lúc đó yếm chiến cùng đinh nhạc cảm tình sâu nhất Đừng xem lúc trước bọn họ Thời gian chung đụng Chỉ có cái kia rất ít mấy trăm năm Cùng hắn bây giờ Thời gian tu hành Có thể nói cực kỳ ngắn ngủi một đoạn ngắn Nhưng đoạn thời gian đó Nhưng là vừa vặn khó quên nhất Khó có thể tiêu diệt Yếm Chiến vừa ra đời, Đinh Nhạc mới tới Hồng Hoang. Đoạn thời gian đó hai người liền đều là tương hố là dựa vào. Yếm Chiến vừa sinh ra nhìn thấy chính là Đinh Nhạc. Là coi Đinh Nhạc là làm bậc cha chú đối xử. Mà Đinh Nhạc mới tới Hồng Hoang. Mang theo đối với Hồng Hoang thiên địa một tia không biết sợ hãi thấp thỏm tâm lý. Đối với lếm chiến cảm tình đó là một loại khó có thể nói rõ cảm tình. Năm xưa, lập trường không giống, song phương là gặp lại không bằng không gặp, trong lòng lạc tịch, khó có thể kể ra. Nhưng bây giờ nhưng khác, A chiến, đinh nhạc trong lòng chập trùng bất định, trực tiếp ôm ấp yếm chiến. Bây giờ hắn trạng thái bản thân càng làm cho hắn không có cách nào khống chế tâm tình Tất cả theo bản tâm mà động Đinh nhạc hai mắt đều là có chút không khống chế được xuất hiện một tia hơi nước Đây là đinh nhạc xưa nay chưa từng xuất hiện Lần thứ nhất xuất hiện tình huống như thế Dĩ vãng Cho dù là mỗi lần hiểm ác sinh tử đại chiến cũng chưa từng có để hắn thất thố như thế quá Những kia sinh tử đại chiến Mỗi lần mỗi lần kia nặng nề bị thương cũng bất quá là để đạo tâm của hắn càng thêm vững chắc thôi Ý chí càng kiên định thôi Nhưng bây giờ Đinh nhạc đảo tâm ở nổ vang vang lớn Như là tiếng chuông vàng kẻng lớn ở vang vọng tâm linh Ô không đến nỗi đi tiểu tử này lẽ nào khóc Đại hắc Cẩu ở phía sau xem có chút trợn mắt ngoác mồm Khó có thể tin tưởng được Chính là thanh lừa cũng là cảm thấy khó mà tin nổi Trước mắt vị này nhưng là đường đường tiệt giáo cao độ Đã từng thiên đình đại tiên tôn Bây giờ thiên đình đại đế Có can đảm yêu hoàng giao thủ gia hỏa, Để yêu hoàng đều cảm khái hai câu gia hỏa. Làm sao sẽ khóc Nói đùa sao Hai vị yêu quân Tiên sư bây giờ cùng đại đạo kết hợp lại Chính đang ngộ đạo Tất cả tùy tâm mà động Như vậy tiên sư mới là tiên sư bản tâm Phục phi đi tới Hắn đối với đinh nhạc trạng thái xem khá là rõ ràng Cho đại hắc cầu hai người giải thích nói rằng Chẳng trách Đại hắc cầu lý giải Nhưng lại có chút ước ao liếc mắt nhìn đinh nhạt Có chút chua xót nói rằng Cái kia cứ như vậy tiểu tử này lẽ nào lại sắp đột phá rồi Ta đi Bản yêu quân tu luyện nhọc nhằn khổ sở Cô quảnh như tuyết đều còn chưa tới hốn nguyên cảnh Cái tên này lại muốn đến hốn nguyên cảnh chung kỳ Này còn có thể hay không thể ở nhịch thiên điểm hốn nguyên cảnh có tốt như vậy tu luyện sao? ai đụng tới người như hắn làm sao để bản quân quân lâm hồng hoang a? chẳng phải là trước sau cũng phải bị hắn ép một đầu? thật không cam lòng a! đại hắc cẩu ngửa đầu thở dài có chút lạc tịch lạnh dung. bất quá hắn nhìn thấy nhưng là đại điện trần nhà không có cái kia sáng sủa tinh không cho hắn sấn cảnh. Ở thêm vào hắn một bộ người gặp người sợ mặt mày Câu này anh hùng lạc tịch lời kịch liền có vẻ hơi buồn cười đây Sơ cầu tấm vé tháng Phiếu đề cử các anh em ủng hộ một chút cảm tạ